chào thầy ạ, rồi chào cả nhà, chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ung thảo luận về thiền ừ. và mỹ học thuyết. Các bạn muốn bây giờ ngồi thiền luôn chưa? Thích, thích nghe nói về thuyết vô thường vô ngã hơn hay là thích thử ngồi thiền? Ồ âm thanh hơi nhỏ. Các bạn muốn nói về lý thuyết hay là bây giờ ngồi thiền nhỉ? <cười> Hôm trước các bạn nghe về chủ về khách rồi Thì cái chủ nó giống với cái, cái vô ngã, cái tính chất vô ngã đó Còn cái vô thường thì các bạn gặp suốt ngày rồi, rất là dễ nói Đi từ những ví dụ Trong tự các bạn đoán ra nhé, Tự các bạn rút ra học thuyết vô thường nhé, Đi từ ví dụ đi Ví dụ là bây giờ bạn có cái vòng vàng Xong cái vòng vàng nó hỏng Thế là bạn phải đúc lại Thành cái nhẫn vàng Thế lại gọi là cái vòng vàng Nó chết Nhưng mà nó lại sinh ra thành cái nhẫn vàng Vậy là cái vòng vàng Thì vô thường Hồ tiếng vẫn hơi bé kỳ thế nhỉ? Thế là nói này được chưa hay là có Nếu mà tôi để đề cái mic đằng trước này này hay nhất Kiếm được cái, cái cắm cái cần lên Cái cậu nói là hay nhất Xong rồi, cái, cái, cái, cái, cái là Hoặc là cái, cái, cái móc này cái này Hoặc là cái móc cái này Hôm nay lại nhỏ hơn nữa. Cái này nhé Mình nói lại về vô thường Vô thường các bạn gặp thường xuyên hàng ngày rồi Thế nên là ví dụ về nói trước để các bạn tự rút ra Tính chất vô thường vậy Tính chất vô thường Ví dụ như nhé Bạn có cái vòng vàng đến khi nó gãy nó hỏng mà lấy vàng đi và đúc thành nhẫn vàng thế bạn gọi là cái cái vòng vàng nó chết rồi nhưng mà nó lại thành cái nhẫn vàng nó lại thành cái dây chuyền vàng cái nhẫn vàng mà nó bị chết đi nhiều nhẫn người ta đúc lại thành cái dây chuyền vàng vậy cái vàng thì nó nó không chết nó vẫn còn truyền chỉ có tính chất hình dáng cái vòng mà chết này hình dáng cái nhẫn chết này hình dáng cái cái con vật được đúc bằng vàng chết này đúc hình con chuột bằng vàng nên con chuột nó bị hư cái mình lại đúc lại thành hình con trâu bằng vàng như vậy tính chất hình dáng vô thường của cái tượng vàng đó của cái vòng vàng của cái nhẫn vàng đó nó liên tục nó thay đổi sần sạch đó. thì đấy gọi là tính chất vô thường nó có thành trụ hoại không Hình thành những cái vòng. Sự tồn tại cái vòng là trụ. Sự gãy đổ của cái vòng là hoại. Sự cái vòng nó biến mất mình đúc nó thành. Cái nhẫn. Cái vòng biến mất còn cái nhẫn. Vậy cái tính chất vàng thì nó không mất. Tính chất vàng không mất nó giống như dụ cho là cô ngã đó. Nó ẩn chứa trong vô ngã đó. Đúng rồi, nhiều người nghe chưa rõ? Nghe này rõ chưa các bạn? Ồ, âm thanh nhỏ hơn hai buổi đầu rất nhiều đấy. Như thế rõ hơn đấy thầy ạ. Cầm này rõ hơn hả? Thế cầm thôi. Đã dạ. Không phải, trên đầu này không ảnh hưởng. Bình ví dụ lại nhá Bạn có cái nhẫn vàng Nhiều cái nhẫn vàng bạn đeo Đến khi nó hỏng đi Thì bạn lại đúc thành cái vòng vàng Cái vòng vàng nó hỏng đi Nó gãy đi Bạn lại đúc thành cái Cái tượng vàng Hay cái dây chuyền vàng Như vậy là bạn thấy là dây chuyền hỏng Vòng hỏng nhẫn hỏng Tức là cái dây chuyền thì chết Thành trụ hoại không Mất Cái vòng thì cũng chết Cái nhẫn thì cũng chết Vậy nó rất vô thường Vô là không thường tức là tồn tại thường hằng Tức là tồn tại mãi thì không có Nhưng mà cái tính chất vàng bạn thấy đấy. Tính chất vàng ấy, Thì nó lại vẫn còn Vòng chết, nhẫn chết, tượng vàng, chuột thì chết Đúc sang tượng hình con trâu vẫn còn như vậy, vậy là nó biến đổi muôn hình, muôn vẻ Nhưng cái chất vàng vẫn còn Vậy cái hình tượng của nhẫn vàng, vòng vàng đó nó giống như là học thuyết vô thường. Còn cái vàng bên dưới nó nó giống như học thuyết vô ngã. Vàng ví dụ vô cho vô ngã thì đúng là nó hơi hơi khó. Nhưng bạn dù sao cũng nhìn thấy là cái vàng đấy nó lại không bị biến đổi. Mặc dù là nhẫn vàng hay là vòng vàng thì bị biến đổi. Vậy mọi hiện tượng vật lý, vật chất mà bạn cứ nhìn thấy nó Có giai đoạn hình thành, có giai đoạn tồn tại, có giai đoạn là hư hỏng, và có giai đoạn biến mất, không thấy nó nữa. Vậy là thành trụ hoại không có biến đổi, mà bạn thấy được, mà bạn hay gọi là hiện tượng vật lý, vật chất, ấy. thì bạn thấy... Nó như thế bạn gọi là quy luật Nó không tồn tại vĩnh viễn Sau khi bạn soi cái vòng vàng cũng như vậy Rồi bạn coi cái tượng đất trong nhà bạn cũng vậy Cái chất đất, chất đá đó Khi đóng lại thành viên gạch Viên gạch xây cái nhà, nhà bị đập đổ vỡ Lại nghiền nát, nó lại thành bột, lại thành đất Đất đến hôm khác người ta lại đào lên Người ta lại đúc thành Không phải viên gạch mà bức tượng Thì cái bức tượng xi măng hay đá đó Khi nó Cũ rồi nó lại bị ngã gãy đi Nó lại đập cho nó lại thành đất nền nhà Thì cái tính chất là nó cứ Tồn tại một thời gian bạn nhìn thấy Xong nó lại không tồn tại nó bị biến mất Cái hình tướng nó biến đổi liên tục đó Người ta gọi là vô thường Học thuyết vô thường Cái khó hiểu hơn vô thường là vô ngã. Tức là có một cái dạng, dạng của sự sống, dạng của tồn tại, để tồn tại dưới dạng vô ngã. Tất cả những cái gì là ngã. Thì mình phải hiểu là ngã thì mình sẽ đoán được phần nào vô ngã. Vậy khi mình nói về vô ngã thì mình nói về ngã trước. Định nghĩa của ngã. Tức là chúng ta thường thường hay tưởng tượng là có một cái gì đó cố định. Có một cái gì đó đặc, dù nó nhỏ xíu nó cũng đặc cố định để nó cấu trúc thành mọi thứ. Thì khi mình chấp vào có một cái xứ cố định, nên là chấp vào thường hay chấp vào ngã. nhưng bản chất thiên nhiên vũ trụ nó lại không có một cái gì cô đặc. Một cái gì nhỏ bé mà nó vững chắc, không có. Bạn nghĩ là cục đá là vững chắc. Vậy bạn đập ra mãi, đập ra mãi. Bạn cứ tưởng nó vẫn có tính chất vững chắc đến mãi Mà hóa ra nó chỉ thành phân tử Đến phân tử đập ra nữa thành nguyên tử Nguyên tử nó đập ra thành điện tử Bạn tưởng điện tử nó vẫn là vật chắc không Nó lại do những cái sóng, những cái hạt quát hình thành Nó bắt đầu không có một vật cứng đặc để cấu trúc lên nó nữa rồi Tức là cái vật bạn thấy rắn đó mà thực chất nó là trống rỗng Thực chất lại là trống rỗng Nó chỉ là năng lượng thôi Thì bạn hiểu về cái năng lượng nó tồn tại Không có cái cô đặc này này Nó chỉ dưới dạng năng lượng này Thì bạn hiểu như thế là giống với vô ngã Còn bạn hiểu là có một cái vật lý nào đó đặt Ngăn chặn được Cấu trúc lên mọi vật Thì đấy là bạn phải chấp vào Có ngã Đấy là về vật lý Còn về tâm lý. Nếu bạn cũng mình chấp là mình có một cái thứ đặc biệt cấu trúc nên mình, tách biệt với thế giới, tách biệt với bạn bè, tách biệt với cha mẹ, tức là mình độc lập hoàn toàn. Thế giới sống chết thế nào chả ảnh hưởng gì tới mình. Thì cái này là mình bị bị kẹt trong bản ngã, trong cái ngã, nhưng ngã này ngã của Của trí tuệ Của hiểu biết Nó không phải là cái ngã Tưởng là có một vật đặc Của vật lý Như vậy là khi mình thấy Mình là một thực thể độc lập Với mọi người Không liên quan gì đến mọi người Mình tưởng có một cái như thế Nó đang tồn tại là chính mình đây Thì mình bị kẹt trong cái là Chấp vào bản ngã hay đạo Phật hay gọi nó là chấp vào cái tôi, nhưng dùng từ chấp vào cái cái ngã thì thì có thể chính xác hơn. Bởi vì khi nói chấp vào cái tôi, nó nhầm nhẫn chấp vào cái tôi của xã hội. Một ông giám đốc, ông thành công, nên ông giao tiếp mọi người có vẻ là tin tưởng hơn. Thì bảo, ờ, ông này có cái tôi lớn. Gặp cái cậu ăn mày lỗ khổ quá cậu ăn mày nên gặp ai cậu cũng khiêm tốn cả nói, Ờ, cái người, người này tôi nhỏ Đấy. thì cái tôi ngoài xã hội ấy, thì nó lại là nghiêng về cái phần là cái người nào mà khúng núm, sợ sệt trước mọi người thì bảo tôi nhỏ cái người nào nó có vẻ ăn to nói lớn thể hiện trước mọi người gọi là tôi lớn Đấy. thì cái tôi này ngoài xã hội người ta hay dùng nên nó dễ nhầm lẫn với cái tôi đạo Phật à, tôi đạo Phật hơi khác cái tôi đạo Phật là cảm giác là có một cái thực thể, có một cái Cá nhân riêng của mình Độc lập với người khác Không liên quan với người khác Không bị ảnh hưởng với người khác Trong thực tế Từ trí tuệ đến tâm lý Cho đến thân thể của mình Đều không độc lập với thiên nhiên Không độc lập với vũ trụ Không độc lập với bên ngoài đấy, Từ vật lý cho tới tâm lý Từ vật lý bạn thấy đấy Thân thể của bạn cần trao đổi chất Hít thở Nó phải có hơi vào, phải hơi ra bạn mới hoạt động được thân thể vật lý Thân thể vận, vật lý hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường bên ngoài Ăn uống Thì nhìn về vật lý bạn thấy rất dễ dàng là thân thể vật lý bạn cũng không độc lập với môi trường bên ngoài Cũng bị ảnh hưởng Có những người chỉ cần thời tiết thay đổi một chút thôi là đau hết xương Nhưng là nó chỉ một chút xíu bên ngoài đã ảnh hưởng rồi Tương tự như vậy Trên tâm, trên trí mình cũng không không độc lập như các bạn nghĩ. Và biết cái sự không có độc lập, không có một cái riêng đứng tách biệt với thế giới, thì khi cái biết đấy là bắt đầu có cái biết về phá đi cái chấp ngã, chấp bản ngã của mình. Còn nếu mình ngân chấp là mình là một cái thứ thực thể, có tách riêng, không phụ thuộc vào ai, thì thường thường mình sẽ vun đắp cho một cái thực thể cá nhân đó riêng. Sống chết mặc bay gọi là tiền thầy bỏ túi thì nó rất là ác. Nó dễ rơi vào cái những hành vi xấu. Như vậy vô thường thì các bạn nhìn rất rõ rồi. Nó là các hiện tượng của vật lý. Nó có bốn giai đoạn. Hình thành. Tồn tại gọi là trụ. Thành trụ hoại không. Xong bị bào mòn, bị hỏng dần gọi là hoại. Và biến mất không thấy nó tồn tại Nó tồn tại dạng khác Thì là không Thì khi cái không này là nó biến từ dạng này sang dạng khác Chứ không phải cái không như mình nghĩ Tức là nó đang từ có nó chuyển về không Không có cái có Chuyển sang cái không Như chúng ta nghĩ Mà nó có cái có dạng chúng ta đang nhìn thấy Đang hình dung ra Xong chuyển sang cái chúng ta nhìn không thấy Không hiểu và không hình dung ra nhá. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy Có một nồi nước Thế là cái nồi nước này một hồi mình đun nhiều thì nó cạn Thế mình không nhìn thấy nước nữa Mình bảo nước hết rồi Thì cái câu nước hết rồi này nó không đúng Mà phải nói là nước trong nồi thì hết rồi Còn nước luôn còn nguyên Nhưng khi chúng ta thấy nước trong nồi hết rồi Chúng ta không nhìn thấy nước đâu Chúng ta lại coi như là nước hết thật Thì cái này mới là cái sai lầm của chúng ta Vì nó hết ở trong nồi Nó lại tan vào trong không gian Vào trong không khí Và khi tan vào trong không khí Vẫn có nước đó Nhưng nó ở dạng hơi Làm ra ta sờ không thấy Ngửi không được nhìn không được nếm không được nữa Rồi khi ta không thấy, thì ta lại không biết, ta lại bảo là nó hết rồi. Chứ ta không nhận ra là ta không thấy nó nữa. Tuyệt học thuyết vô thường dù là thành trụ hoại không, nó tương tự như vậy. Nó biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Đấy, cái không tự nhiên nó phải có điều kiện nó mới sinh ra. Nó có điều kiện mất đi. Vậy nó chạy theo luật nhân quả rồi. Mà nó tự biến đổi từ dạng này sang dạng khác. À đúng rồi, cũng theo luật nhân quả chúng chúng Từ dạng này sang dạng khác rồi. Vậy là cách nói luật nhân quả của Đức Phật nó cũng rất là khoa học. Tương tự nói về cái phần năng lượng cũng không tự nhiên sinh ra. Không tự nhiên mất đi. Cũng biến đổi từ dạng này sang dạng khác. à Nó thuần là chuỗi nhân quả. Cứ nhân cái này thành kết quả của cái mới. Kết quả cái mới đủ điều kiện, nhiều kết quả lại. Nó lại thành là một nguyên nhân mới để tạo ra những kết quả trùng trùng tiếp. Trùng trùng duyên khởi như thế không bao giờ dứt. Chứ không có sự chấm hết. Có sự chấm hết của nhận biết chúng ta. Chứ không phải là có sự chấm hết của cái chuỗi nhân quả, của cái chuỗi vật lý, của cái chuỗi vật chất. Nó không có sự chấm hết đâu. Thì tương tự như nồi nước, khi mình thấy nồi hết nước, mình bảo là nước hết. Mình không nói là không, nước hết trong nồi. Đấy. Vậy tính chất biến đổi của nó từ dạng chúng ta thấy được sang không thấy được. Và khi chúng ta yêu quý những gì chúng ta đang thấy được, xong nó biến đổi thành dạng chúng ta không thấy được nữa. Tức là tính chất vô thường nó xảy ra Thì khá nhiều người đau khổ Khổ chứ Tính chất vô thường xảy ra thành trụ hoại không Đầu tiên công ty mình đang làm ăn tốt đẹp Nó hình thành Nó tồn tại à, Phát triển tốt Đến khi nó nó đến cái giai đoạn nó kém Nó hư hoại Nó thuộc làm ăn thua lỗ Thì bắt đầu buồn hay nó bị phá sản rồi bỏ công ty cũng rất là buồn. Không nhìn ra được là kể cả công ty cũng có những lúc rơi vào tính chất vô thường thành trụ hải không. Rất nhiều đế chế, rất nhiều công ty to đùng trên thế giới cũng có lúc tan rã. Rất nhiều đất nước hùng mạnh cũng có lúc tan rã, rất nhiều công ty hùng mạnh cũng có lúc tan rã. Rất nhiều ông vua cao to đẹp đẽ cũng có lúc chết. Chúng ta cũng nằm trong cái chuỗi đó nhìn ra được cái nguyên lý vận hành như thế gọi là nhìn được cái lý vô thường. <cười> Vậy ai không nhận ra cái lý vô thường này hay đau khổ với sự vô thường này thì thì được gọi là hiểu sai hay còn gọi là trong đạo Phật gọi là ngu, hay gọi là ngu si. Đấy. Tức là bị trí ngu si, tâm ngu si Nó nhìn sai lệch đi. Bây khi mình nhìn được rõ lý vô thường này rồi Tức là mình biết cái điều kiện của một Cái sự kiện hình thành Nó sẽ chỉ tồn tại khoảng được bao nhiêu lâu Nó thành công được bao nhiêu lâu rồi Nó sẽ phải lụn bại và mình chấp nhận được nó Khi người nắm được lý ký lý vô thường này thì sẽ không bị giật mình. Không có sẽ ngờ được rất nhiều điều trong xã hội, sẽ ngờ được rất nhiều người trong xã hội. Ít bị lừa, ít bị đau khổ, ít bị bám víu. Rồi mình tay mình cầm này chưa thấy mỏi đâu không sợ. <cười> vậy lý vô thường là ai cũng nhận nhận thấy ở cái mức độ nhưng mà khi va chạm với nó thì chưa thấy được ai cũng thấy là mọi thứ đều thành trụ hại không đến một ông vua cũng phải chết thôi không tìm trường sinh được đến một đế chế cũng phải tan rã đến một công ty cũng phải như vậy hay trong một gia đình cái lý vô thường mà nó được biết xây đắp tốt Thì cái sự vô thường nó nghiêng về phần tốt đẹp nó nhiều thì hạnh phúc Sự vô thường nó nghiêng phần đau khổ nhiều thì đau khổ Đấy. Vậy chúng ta chấp nhận vô thường nhưng chúng ta lại hiểu nó không cố định Lý vô thường chạy cốt lõi theo luật nhân quả Mà luật nhân quả thì chạy chúng ta chỉ việc đọc lại câu của Đức Phật thôi Tức là làm lành, biết cách làm lành thì gặt quả lành Biết cách làm hạnh phúc thì gặt quả hạnh phúc Biết cách giữ gìn thân thể thì thân thể khỏe là tránh mạng. Biết cách nói chuyện để cho nó đúng, để nó thật, nó thiện thì được nhiều người tôn trọng, kính trọng. Biết cách làm nó có hiệu quả sinh ra lãi cho mình cho mọi người không hại môi trường thì là tránh nghiệp rất là tốt. Nó đều mang đến hạnh phúc. Và biết cách đối xử với bạn bè với gia đình thì nó hạnh phúc nhiều hơn. Nó vẫn phải chạy theo cái luật nhân quả. Nhưng nó luôn luôn biến đổi không trường tồn. Nên nên mới gọi là thiết vô thường. Bản chất của vũ trụ thiên nhiên khi các bạn nhìn thấy các hiện tượng là vô thường, những bản chất cấu trúc lên nó thì lại không có một vật đặc cấu trúc lên nó, không có một cái tôi cố định cấu trúc lên nó. Không có cái đặc này. Nó chỉ là sự trống không. Sự chống không chứ không phải là sự không có. Các bạn nhầm sự chống không với sự không có là rất là kẹt. Học thuyết vô ngã tức là không có cái đặc này. Tức là nó hoạt động dưới dạng là tự do chống không. Chứ không phải hoạt động dưới dạng tự do không có. Rất nhiều người nhầm chữ vô ngã là chữ không có. Không hiểu được từ vô ngã thực tế là không có sự ngăn chặn. Nó gần với từ chống rỗng thì đúng hơn. ví dụ như bạn mua một cái nhà. Bạn bảo tôi mua cái nhà là cái nhà là cái không gian nó rộng Thế nhà đắt Nhà trăm mét không gian rộng Đắt hơn nhà 50 mét 50 mét vuông thì thì không gian nó hẹp hơn Phải rẻ hơn thôi Hai nhà cạnh nhau Vậy rõ ràng bạn mua cái không gian rộng hơn Thì đắt gấp đôi cái không gian hẹp hơn Nhưng bạn thấy trong cái không gian đấy Chả có gì cả Không có gì hết Nhưng bạn lại phải sử dụng cái không gian đó Đây, hóa ra là bạn sử dụng không gian đó Cái không gian đó rộng Thì bạn tính chất sử dụng bạn nhiều Với cái không gian đó Nếu bạn nói nó là không có Là sai lầm Bạn phải nói là nó có Nhưng mà có ở dưới dạng không gian Có ở dưới dạng không gian Không có ở dưới dạng vật chất Nếu bảo không có thì bảo À, nó không có ở dưới dạng vật chất Tức là nó không có bàn Không có ghế Nó không bán cho mình Mà bán rất đắt Cái không gian nó rộng Đấy, lên nhà tầng nào thuê nhà mua 1 tỷ Thế không gian nó sẽ bé hơn nhà mua 2 tỷ Đấy, Đi thuê nhà cũng vậy Đi thuê quầy cũng vậy Cái không gian nào rộng là bạn Thấy nó thích hơn Đấy, Mà thuê hay mua đắt hơn Vậy bạn nói là không gian là không có Hay là không gian là có đây Nếu bạn quy cho mọi thứ có Phải là vật chất cầm nắm được Thì không gian là không có Thế tại sao bạn mua cái thứ không có đắt thế Bạn mua không gian để ở, càng rộng thì càng đắt Như vậy xét trên phương diện là không phải vật lý vật chất Thì vậy lại phải nói là có không gian Vì cái tác dụng của nó bạn vẫn dùng hàng ngày Cái cốc to là cái không gian bên trong chứa đựng được nhiều nên cốc nhỏ Nhưng bạn nếu mà xét trên phương diện tác dụng thì hoàn toàn nó lại có Nên xét trên phương diện là phải cầm nắm được mới gọi là có Thì nó lại là không Xét trên phương diện cầm nắm được phải là có thì Thì giấc mơ là không có Nhưng xét trên phương diện là thực tế mình trải nghiệm mình biết Thì mình biết là có giấc mơ Xét trên phương diện cầm nắm được với nhau Thì hai người yêu nhau là không có Nhưng tại sao lại biết tình yêu là có tư duy là có Vì cái tác dụng của nó Tác dụng của nó thấy người nọ tặng hoa cho người kia Người nọ chăm sóc người kia Thì mới đoán ngầm ngầm được Thấy ngầm ngầm được Một cái xứ không có là cái tình yêu thương đó Như vậy là Chấp vào ngã là chấp vào Có một cái cấu trúc Vật lý vật chất cô đặc tạo nên mọi thứ hóa ra không có nó chỉ là sự trống rỗng nó chỉ là năng lượng chạy trong cái sự không gian trống rỗng về vật lý cũng là vô ngã thì trên tâm lý mình cái tưởng tâm của mình mình có một cá nhân độc lập với những người khác mình là một cá nhân tách biệt với thế giới không mình chỉ là một phần thôi không tách biệt không có cái độc lập thực thể đó mình tưởng có cái thực thể độc lập đó là mình tưởng sai thì đấy là chấp vào ngã trong tâm lý của chúng sinh. Vậy ngã của vật lý và ngã của tâm lý đều không có, đều là tính chất vô ngã. Nhưng mà đến cái ngày mình nhận ra, mình hiểu ra là rất là khó nhá. Nghe một người nói học thuyết thì nghe thấy xuôi xuôi tai thì đấy là mình nghe thôi. Còn cái ngày mình chứng được vô ngã thì lại là cái ngày đắc đạo. Chứng được, tức là mình có thể sống được theo cái phương án không còn cái ngã ngăn cản nữa. Đấy. Cái thân thể này là sắc thọ từ hành thức này. Nó không bị cái tạo để khống chế mình mãi nữa. Mình sống theo một cái cách sống mới. Đấy. Thì lúc đấy là mới mới trở về vô ngã. Bỏ đi bản ngã. Vì cái cái cái cái mình sống mà bị ngã nhiều này này. Thì trong đạo Phật có chia là ngã và bản ngã. Ngã là những gì ngăn chặn, những gì trói buộc, những gì giới hạn, những gì tù túng. Thì gọi là ngã. Tất cả những tính chất ngăn chặn, trói buộc, giới hạn, tù túng hay là gây sức ép, gây cản trở Đấy là ngã Hết tất cả những tính chất đó Bỏ nó đi Nó thành là tự do Thành là giải thoát Hay là tính chất vô ngã Cái học thuyết vô thường thì nó không Không không trừ tượng lắm nhưng đến là Vô ngã thì nó trừ tượng Vì chúng ta đang sống trong vô thường Kinh nghiệm của vô thường Bây giờ lại bàn nói về vô ngã Thì đương nhiên là nó hơi khó nghe nhưng cũng phải bàn cho xong vậy. Vậy là cái ngã là những gì ngăn chặn như vậy. Như vậy bản ngã chúng ta thì trong đạo Phật thường gọi là tham sân si là ba cái cái cản trở đó sinh ra cái ngã, sắc thọ tưởng hành thức là ngã của từng cá nhân. Và tham sân si là cái gốc sinh ra cái sắc thọ tưởng hành thức đó. Chủ yếu là tâm tâm tâm trí ngu si là nó cái đầu tiên mà hay gọi là vô minh, vô minh mình sinh hành đấy. Nó sinh theo thập nhị nhân duyên Cái đấy thì khó học Và nó khó hiểu Vậy là những hiện tượng Có thành chùa hay không đó, Các bạn nhìn bằng mắt được Từ mặt trời mặt trăng Các bạn cũng sẽ đoán được nó có Sẽ có lúc nó biến mất Nó tan rã Cho đến những cái nho nhỏ hàng ngày Như cái cốc, cái ly, cái chén Cho đến chính đời sống Thân thể của chúng ta có sinh lão bệnh tử Cũng là thành trụ hoại không Thì bạn thấy được đó Bạn chấp nhận có cái quy luật này Gọi là bạn thấy được vô thường Bạn thấy là không có vật lý nào Cô đặc cả Không có một cái Linh hồn nào Bất biến và độc lập với bên ngoài cả Thì đấy là bạn thấy được cái cái cái vô ngã của vật lý cũng như của của tâm lý không không mỏi tay khi chúng ta thấy có một vật thể bất biến tinh thần của chúng ta độc lập bên ngoài và chúng ta thấy nhiều thứ tạo nên sự cái rào cản cản trở Sống trong cái sự giao cản, cản trở, sống trong sự giới hạn, tức là vẫn chúng ta sống trong ngã. Vì, vì chúng ta có cái gốc bản ngã hình thành. vậy Đời sống luân hồi là một trong đời sống mà sống trong, có ngã, sống trong bản ngã hình thành. Cho nên nó mới hình thành đến sự đau khổ. Vì những cái yếu tố có tính chất ngăn chặn, tính chất ràng buộc, tính chất giới hạn. Chất, chất áp bức Của cái ngã Của cái bản ngã nó hình thành Nên dẫn đến chúng ta có cảm thọ về nó Có nhận biết về nó Thì cảm thọ này nó khổ Nó bị nếm trải những thứ áp bức đó Nếm trải đó Thì nó khổ Nên đời sống có khổ Còn những cái cảm thọ này thì nó nếm trải Những cái gì Mà nó lại thấy sướng Thì nó lại câu là làm thế nào để có hạnh phúc? Thì mình bắt đầu hiểu về vô thường, vô ngã, bản ngã rồi Thì mình biết về hạnh phúc bắt đầu dễ hơn Vậy câu làm thế nào để có hạnh phúc? Bạn lại tách làm hai phần Hạnh phúc sống trong bản ngã Và hạnh phúc sống trong vô ngã Khác nhau nha Và chúng ta đang nằm trong bản ngã cho nên nói về hạnh phúc nằm trong bản ngã sẽ rất là quen thuộc và dễ hiểu. Và chúng ta chưa nằm trong vô ngã nên nói về hạnh phúc của vô ngã sẽ thấy khó hiểu. Bản chất chúng ta lại có cả phần bản ngã, có cả phần vô ngã, bản thân chúng ta. Tham sân Si thuộc về gốc bản ngã của chúng ta, nhưng từ bi hỷ xả nó lại thuộc về gốc vô ngã của chúng ta. Nó trộn lẫn cho người chúng ta. Từ bi trí tuệ thuộc về vô ngã. Chú ngụ xen lẫn với tham sân si. Nó thành ra đời sống của chúng ta bây giờ. Vậy đầu tiên mình nói về hạnh phúc của trong bản ngã. Bản ngã, cái ngã đầu tiên của mình là thân thể sắc quẩn. Thì thân thể này Nó cũng có cái hạnh phúc riêng của nó Ăn là một, uống là hai Ngủ nghỉ là ba Hay là kể cả sinh hoạt à, Sinh lý Thì khi ăn thì cái thân thể của mình nó cũng Thích ăn những cái món đồ nào đó Mà nó có ích lợi cho thân thể Thì nó thấy ngon Món nào nào độc hại cho thân thể Thì nó thấy đắng, thấy chát, hay thấy dở đấy Tức là với một cái thân thể Nó còn tốt Còn nhạy bén Hay còn gọi là còn thông minh Thì nó nhận ra món ăn nào Cho vào mồm mà nó thấy ngon Thì món ăn ấy bổ Thì món ăn ấy có lợi cho thân thể Mà cái ngày nào đó Thân thể mình già cỗi Không chịu gìn giữ ngu si hơn Thì cái thân thể này nó ngu lắm Lúc bấy giờ nó lại ăn những món Thấy ngon, thấy thích Mà lại hại cho thân thể mà nó không biết Thế hồi nhỏ mình được cho ăn ớt Mình nhăn mặt Nên lớn lên mình ăn nhiều ớt Mình không nhăn mình lại thích hơn thiếu ớt không được Vậy mà biết ăn nhiều ớt là có thể bị Hại, đau dạ dày Hay uống rượu Hồi nhỏ thân thể nó còn Tinh khiết, còn thông minh Còn nhạy bén, uống rượu vèo nó biết là không tốt cho thân thể. Nó nhằn mặt, nó thấy chát. Lớn lên uống rượu miết rồi, cơn thân thể nó chai. Nó nghiện cả những cái thứ gây hại cho nó, gây cho nó đau gan. Nó vẫn nghiện. Thì đấy là thân thể nó bị bị ngu đi dần rằng. Nhân thân thể đứa bé thường nó thông minh hơn thân thể người lớn là vì như thế. Thì trí tuệ thì nó ngu hơn người lớn, nhưng cái thân thể của nó thông minh hơn. Như vậy trong trường hợp này Cái cái niềm vui của Ản Ngã lúc bầy nó thuộc về ăn uống Đó, Ăn uống hoặc ngủ nghỉ Ngủ ở chỗ nó lành mạnh Nó thoáng mát Vậy là nhu cầu thứ nhất là nó thuộc về cảm giác Cảm giác của thân thể Vậy tất cả những cảm giác nào mà khi chúng ta bị thiếu nó Bị khổ vì nó nhiều Thì khi có nó chúng ta thấy tỷ lệ về hạnh phúc. Bạn khát rất là nhiều, bạn uống nước, bạn sẽ thấy ngon hơn bạn không khát hoặc là ít khát. Khát nhiều, khổ nhiều. Khát ít, khổ ít, không khát, không khổ. Khát nhiều, khổ nhiều, uống vào. Sướng nhiều. Khát ít, khổ ít, uống vào. Sướng ít. Không khát, không khổ, uống vào. Không sướng. Đấy. Vậy là hạnh phúc này đến từ thân thể nhé. Ngủ nghỉ cũng vậy? Nó là nhu cầu đầu tiên của con người đấy. Nhu cầu về cảm giác. Con vật cũng có nhu cầu cảm giác hệt con người nhé. Cũng thích ăn ngon, ngủ chỗ mát. Cái này con vật giống. Nghĩ sang thứ nhu cầu thứ hai là bắt đầu của thọ tưởng hành thức tức là nó thuộc về nhu cầu của cảm xúc rồi. Cảm xúc. Vì nhiều bạn bắt đầu ham chơi. Bạn ham chơi. Cái thể thứ hai thì cảm thọ của bạn nó thích dùng động mạnh. Thì cảm thọ thể năng lượng. Thể này nó là danh giới giữa giữa các thể tâm như là thể trí, thể tâm, tức là thể thể tưởng ẩn là thể hành ẩn này. Thì nó là nằm nằm lăn danh đó. Nó cũng à, giữa thân thể là thân xác và, và và tâm hồn. Cho nên là khi cái thể này nó tìm về hạnh phúc là nó nó là thích những cái rung động mạnh. Nên bạn bị thích cảm xúc các trò chơi là thuộc thể này. Hạnh phúc của bạn lúc bắt đầu này nó bắt đầu khác của con vật. Con vật nó cần là ngủ ở mát, ngủ ấm hoặc là ăn uống no đủ. Con người mới bắt đầu cần sang cái chơi cảm thọ Hoặc con vật nó không có cái tôi Cái thể cái tôi của mình này Để được sướng này Thì cảm xúc cũng là trong cái này Con vật bạn là dơ nắm đấm vào mặt nó Hay khinh nó thì nó không cắn bạn đâu Nhưng bạn đánh nó đau Về thể xác thì nó cắn nhưng con người lỡ bạn giẫm chân người khác đau Thì người ta chưa đánh bạn đâu Nhưng bạn nhổ nước bọt vào mặt họ Hay bạn là chửi họ Thì họ đánh bạn Vì cái thể cảm xúc này con người sống ở cái thể này nhiều Con vật sống ở thể cảm giác nhiều Con người bắt đầu sống ở cảm xúc này nhiều Vậy hạnh phúc của thể cảm xúc của con người Chúng ta sống ở thể này là chính Vì thể cảm xúc này chúng ta nó có Thọ tưởng hành thức Nó đều liên quan đến thể cảm xúc này mạnh Ví như bạn được uh, uh, một cái áo ấm Thì đấy là hạnh phúc của bạn thể cảm giác Nhưng bạn thấy xấu bạn không mặc Bạn mặc một cái áo nó lạnh hơn Nhưng mặc vào ai khen đẹp Thế là bạn mặc đấy. Tức là trong lúc này Cái hạnh phúc của thể cảm xúc là Ơi bạn ấy mặc cái áo bạn đẹp quá Làm cho bạn hạnh phúc Nó át được cả cái hạnh phúc của thân thể Là bị lạnh Người ta hay nói là thời trang, phang thời tiết lúc này đấy. tức là lạnh, vẫn có thể mặc cái váy cộc, rét cóng chân nhưng mà mọi người thấy mình đẹp là được. Thì trong trường hợp này là thể cảm xúc, mình sống với thể cảm xúc. Nó rung động mạnh, nó làm cho mình rất là thích. Cho nên là thể cảm giác có bị lạnh một chút vẫn chịu được. Chỗ này con người khác con vật nha, con vật thì nó sẽ chọn cái áo ấm, nó không chọn cái áo đẹp, con người chọn áo đẹp, không chọn áo ấm, đấy là cảm xúc về cái áo, hay là cảm xúc về hai đội đó bóng với nhau giữa mình với Thái Lan, thế là mình thắng, thế toàn dân mình vui vẻ, thì đây cũng là hạnh phúc của thể cảm xúc. Như vậy thể cảm xúc nó cũng tuân theo cái quy luật như thể cảm giác. Tức là bạn thiếu cái gì, bạn hiểu cái gì, bạn thích cái gì. Thì sự thiếu nhiều, sự hiểu nhiều về nó, sự khao khát nhiều về nó. Khi được đáp ứng. Thì sẽ bạn thấy hạnh phúc tương ương. Bạn thích xem đá bóng. Thì khi bạn thấy đội mình thắng. Bạn thấy vui. Nếu bạn thích xem bạn thấy thua thì bạn thấy khổ nhiều Nó tương ương giữa bạn khổ khi bị thất bại Và bạn à, vui khi được thắng lợi Nhưng một người không thích bóng đá Thì họ xem thua họ cũng cảm xúc ít hơn bạn Và thắng họ cũng sẽ cảm xúc ít hơn bạn Thấy tương tự như bạn là Một bạn thì thích thơ Do mình hiểu thơ Mình thích thơ Cho nên do sự hiểu, sự thích này thì gặp bài thơ hay thì mình sẽ thấy rung động và mình thấy hạnh phúc. Gặp bài thơ dở thì mình không thấy. nhưng một người không thích thơ, không hiểu thơ thì đọc một bài thơ hay, thơ dở, họ không thấy gì. Hay là bạn thích gặp một thần tượng. Do bạn thích thơ, bạn gặp một nhà thơ nổi tiếng thì bạn thấy xúc động. Bạn thấy hôm đấy bạn nhiều năng lượng tràn đầy, y như là vị Uh, kia nhà thơ kia truyền năng lượng cho bạn vậy. Vậy mà sai lầm. Nhà thơ đấy không có năng lượng truyền cho bạn. Cái nỗi khao khát của bạn, cái nỗi hâm mộ của bạn với nhà thơ đó nó sẽ phát sinh khi bạn va chạm với nhà thơ đó làm cho bạn được thỏa mãn. Bạn thấy hạnh phúc. Và sự thỏa mãn hạnh phúc này nó chính là làm thông, làm thoải mái làm bứt đi cái bế tắc năng lượng của bạn và bạn tràn ngập năng lượng. Tương tự như bạn gặp một thần tượng về bóng đá cũng vậy, hay thần tượng về đóng phim hay ca nhạc. Bạn đang uể oải, bạn gặp cái người thần tượng của bạn về ca nhạc, thế là bạn thấy hạnh phúc, thế bạn thấy là hết uể oải, thấy năng lượng tràn đầy, yêu đời được mấy hôm vì được gặp thần tượng của mình. Thì không phải vị thần tượng này có nhiều năng lượng Như Bậc Thánh, như Đức Phật Truyền sang cho bạn ngấm vào thân thể bạn Để bạn khỏe, bạn nhầm lẫn chỗ này Cái hạnh phúc này của bạn Là cái hạnh phúc do bạn Có sự khát khao, có sự thiếu thốn Cần được gặp cái thần tượng của mình Và khi được gặp Thì sự khát khao được thỏa mãn Chính sự mà, thỏa mãn cái nỗi khổ Không được gặp này Nó bùng phát lên, làm cho bạn bớt khổ làm cho bạn cảm giác bạn thoải mái hạnh phúc và cái cảm giác thoải mái hạnh phúc này nó nó được thỏa mãn rồi nó sinh ra cái nguồn năng lượng bế tắc của bạn nó bị, bị bị triệt phá nó sinh ra cái năng lượng trong cơ thể bạn lành mạnh nó tốt hơn thế là bạn thấy khỏe mạnh và bạn có thể suy suy rằng, à tôi khỏe mạnh là được bạn kia kia ông thần tượng truyền năng lượng nhưng không không mà truyền năng lượng không truyền được năng lượng như thế trừ trường hợp những cái, cái bậc đặc biệt thôi còn bình thường không ai chuyển được năng lượng như thế hay tương tự có một người lại thần tượng các giáo chủ thần tượng các ông thầy các giáo chủ tôn giáo thế là khi gặp các cái giáo chủ tôn giáo đấy tự nhiên là cái cái khao khát nó nổ bùng nó được được khỏa lấp nó sinh ra hiện tượng là thoải mái tinh thần Nó ảnh hưởng sang thân thể nó thấy nhẹ nhàng lâng lâng thế là họ có thể vui vẻ cả tháng hay là bạn thần tượng ông vua, ấy, thần tượng người chính trị cũng vậy thì bạn gặp cái nhà chính trị hay ông vua đó thì bạn cũng thấy bùng phát một cái năng lượng trời dồi dào sức sống cho người bạn. Cái bạn bảo, ô ông vua đó hay nhà lãnh đạo đó nhiều năng lượng nó truyền sang mình hay là nhà lãnh đạo tôn giáo nó truyền sang mình đều sai hết không đúng mà đây là nỗi khao khát của bạn, nỗi ham thích của bạn Nó được rơi vào cái môi trường Làm cho bạn thỏa mãn Thì năng lượng của bạn nó hoạt động hành thông Với năng lượng của chính các bạn hoạt động hành thông hơn Chứ không phải bạn nhận được năng lượng Từ người khác Còn cái nhận năng lượng Của người khác thì lại phải nói Về khía cạnh khác vào một hôm khác Hôm nay chúng ta đừng nhầm lẫn Cái hạnh phúc Do mình có mấy loại Và nó đều tuân theo nguyên tắc Là nó bị thiếu thốn Và khi được bù đắp thì nó Bùng nổ nó bớt đau khổ Mà mình gọi là hạnh phúc Nó đây đang nói về hạnh phúc của Vô thường hạnh phúc của bản ngã Hạnh phúc bản ngã là Thấy thiếu thốn phải cần bù đắp Từ phía bên ngoài Bên ngoài mang tới được cho mình Thì mình vỡ hòa ra mình hạnh phúc thì bạn mê cái gì, bạn hiểu cái gì Thì cái đấy sẽ làm cho bạn được hạnh phúc Một người mê bóng đá Thì bạn không thể đọc thơ cho làm người ta hạnh phúc được Người mê toán thì bạn không thể mang lý hóa ra để cho người ta, giải người ta vui vẻ được. Đấy, đấy là nguyên tắc nguyên lý. Vậy bạn muốn hạnh phúc trên con đường bản ngã, thì bạn hiểu nguyên lý của nó là bạn tạo dựng những nguyên nhân để thỏa mãn những cái khát vọng ước ao của bạn. Còn những cái khát vọng ước ao nó quy định, ông này thích toán, ông kia thích lý, ông kia thích hóa, ông này thích rượu, ông kia thích chơi, ông này thích đua xe, ông kia thích nhậu. Thì tại sao nó lại quy định những mình những thích những cái đó thì mình không biết. Mình chỉ biết là mình có ý thích nào, thì mình xuôi theo, mình thỏa mãn ý thích đó. Thế thôi, thì đây là con đường hạnh phúc đến từ bản ngã. Tức là Tại sao tôi có ý thích đó Tại sao tôi có ý muốn đó Mà tại sao tôi phải tuân lệnh Tìm những điều kiện để thỏa mãn nó Thì tôi không cần biết cái tại sao đó Tôi chỉ biết là nó có Và tôi tìm con đường thỏa mãn hạnh phúc đó Tôi ham danh thì tôi Học cái gì để tôi nổi danh Để tôi mới hạnh phúc Không có câu tò mò tại sao tôi lại ham danh à Thì chưa, chưa hạnh phúc đó Bắt đầu tò mò tại sao tôi lại ham danh Để triệt cái Cái khổ do ham danh này đi thì người này đã bắt đầu mò tới hạnh phúc của vô ngã mất rồi. như là không, tôi ham danh thì tôi phải làm mọi cách tôi nổi danh. Tôi ham quyền thì tôi phải làm mọi cách tôi có quyền. Tôi ham tình thì tôi phải làm mọi cách tôi có tình. Tôi ham chơi thì tôi phải làm mọi cách để tôi có trò chơi. Tôi ham rượu thì tôi phải làm mọi cách để tôi có chai rượu. Tôi ham đua xe thì tôi phải làm mọi cách để tôi có cái xe tôi đua Tức là tôi ham muốn cái gì Thì tôi tìm cách khỏa lấp cái ham muốn đó Và khi khỏa lấp được thì nó đều sinh ra một thứ hạnh phúc Và Hạnh phúc này được gọi là hạnh phúc thỏa mãn cảm giác Thỏa mãn cảm xúc Hay gọi chung là hạnh phúc của sự thỏa mãn Hay còn gọi chung là hạnh phúc của thế gian Hạnh phúc của bản ngã, hạnh phúc của ngã. Vậy hạnh phúc của bản ngã thường chia vào hai phần. Hạnh phúc của cảm giác nó nghiêng về phần thân thể đòi hỏi. Hạnh phúc cảm xúc nó nghiêng về phần tâm trí đòi hỏi. Nó là những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, nó tạo nên. Thì hai cái tầng hạnh phúc này cũng chính là có hai tầng đau khổ. Đau khổ do không được hạnh phúc, tức là đau khổ do cảm giác của mình không được thỏa mãn. Đau khổ không hạnh phúc của cảm xúc, tức là đau khổ không được thỏa mãn cảm xúc. Vậy bạn nói đến hai tầng hạnh phúc này nó cũng chính là nói đến hai tầng đau khổ. Cũng chính là đến hai tầng nhu cầu của xã hội, loài người chúng ta. Hai tầng này, cảm giác, cảm xúc Thuộc về bản ngã Nhưng loài người chúng ta không phải có mỗi hai tầng Nhu cầu này đâu Cũng không phải có hai tầng hạnh phúc Hai hai tầng đau khổ này đâu Nó có thêm cái phần vua ngã chen vào nữa Trong chúng ta Bắt đầu có thêm hạnh phúc của sự Hiểu biết Hạnh phúc của sự hiểu biết Hạnh phúc của Sự có ích Cho xã hội Hạnh phúc của sự hiểu biết Gọi là trí tuệ Hạnh phúc là mình là người Có ích, đóng góp đẹp cho Thiên nhiên, đẹp cho đời sống Hạnh phúc của sự cống hiến Hạnh phúc của tâm từ bi Như vậy câu làm thế nào để hạnh phúc Thì câu làm thế nào để hạnh phúc của bạn ngã Các bạn sẽ rất là dễ hiểu Bạn ngã của bạn sẽ hướng đến là Có quyền này Tức là có quyền này Có tiền này Có danh này Có tình này Mọi người chú ý đến mình Là tình Mọi người yêu thương mình là tình Danh lợi quyền tình mình mắc trong đó Thì nó thuộc về hạnh phúc Thế gian Còn có một loại hạnh phúc xuất thế gian Và những người Giác ngộ các bậc thánh tăng Đều ca ngợi hạnh phúc này Họ bảo nó hạnh phúc nhiều đến mức độ Không thể so sánh được luôn Nhiều đến mức độ là một người có hạnh phúc thế gian, cỡ như một ông vua, cỡ như một vị thái tử, cũng bỏ luôn, đi về sống theo cái lối hạnh phúc xuất thế gian. Thì hạnh phúc thế gian bạn thấy Bạn ăn một cái bánh mì bạn thấy đang ngon ăn được nửa cái Thì đây là bạn đang hưởng hạnh phúc thế gian Càng đói ăn càng ngon Bạn muốn ngon bạn phải chịu khổ bằng cách đói đã Còn bạn đang no không khổ cái ăn khỏi ngon luôn Nó luôn luôn dính với đau khổ Cái đau khổ khét rỗng sâu bao nhiêu Thì nó lại chứa đựng cái hạnh phúc Tương ưng với nó khi được thỏa mãn bấy nhiêu Bạn nhớ người yêu càng khổ bao nhiêu Thì khi gặp nó càng hạnh phúc bấy nhiêu Chứ bạn nhớ ít ít thì gặp nó hạnh phúc ít ít Mà bạn khổ ít, nhớ ít thì là gần như chả khổ Chả nhớ cả khi gặp cũng thế nó bình thường Đấy. Cái kẹt là hạnh phúc Nó cứ dính với đau khổ này, này. Nó không phải là hạnh phúc trọn vẹn Không phải là hạnh phúc hoàn toàn Thì hóa ra trên đời Ngoài cái hạnh phúc Dính với đau khổ Còn có lại hạnh phúc không dính với đau khổ Gọi là hạnh phúc xuất thế gian Hạnh phúc xuất thế gian Khó hiểu hơn Như vậy bạn đã ăn cái bánh mì bạn thấy ngon Như một con chó đói chạy ngang qua Một con chó đói chạy ngang qua Chó ghẻ đói, không phải của nhà bạn, chó hoang. Thế bạn ngồi trong cái rừng đó, bạn thấy thế bạn mới vứt cho nó ăn. Xong bạn thấy vui. Thì trong trường hợp này, chúc mừng bạn, bạn bắt đầu biết và thực hành một chút hạnh phúc của vô ngã của xuất thế gian. Hạnh phúc của thế gian bạn phải dính với tâm tham Hoặc là tâm sân Hoặc sự ngu si Hạnh phúc xuất thế gian Không có Bạn cho con cháu ăn Bạn không lấy lợi lộc được gì của nó cả Chứ bây giờ bạn đang có 10 triệu Bạn cho người khác 2 triệu Trong bạn đăng facebook Thì có thể nó lẫn với cái lợi lạc là bạn ham danh Cái tâm của bạn muốn mọi người coi là mình là là rất là đàng hoàng tử tế và bạn thích người ta coi trọng như vậy. Sống với cái tấm lòng coi trọng của người khác phải phải ăn nhờ ở đậu cái tấm lòng coi trọng người khác thì mới thấy thoải mái. Với cái tính chất ăn xin, cái tính chất từ khưu đó thì đấy vẫn là nằm trong thế gian. Cho đi để để được nhận. Mong cầu cái được nhận mà cho đi. Đây gọi là nhà kinh doanh làm đúng luật nhân quả. Mong đi để được nhận lại Cái tâm tham chạy ngầm bên dưới Hành vi rất là tốt Nhưng mà tâm vẫn chưa đạt tới vô ngã Như khi bạn cho một con chó đói Ở trong rừng thì không ai nhìn thấy Rồi bạn cũng không được lợi gì từ nó Vậy bạn uh, vô tham Bạn thương nó đói bạn cho thôi Vậy bạn thương nó khổ Bạn muốn nó bớt khổ bạn cho Cho đi rồi thấy nó bớt khổ bạn vui Vậy đây cái tâm từ Mà làm cho bạn vui Thì cái này là bạn đã có Một chút cái hạnh phúc của xuất thế gian Hạnh phúc theo lối sống vô ngã Hay bây giờ bạn nghiện rượu Bạn uống rượu một thời gian Tâm hồn bạn bị ẻo, ẻo ải Trí tuệ bạn u lì đi Thân thể bạn xuống cấp Bạn nhận ra điều đó và bạn Biết là nó dở Cần phải bỏ rượu rồi Như vậy là bạn thấy rượu uống ngon Nó thuộc về hạnh phúc của thân thể Của cảm giác Nhưng bây giờ bạn muốn bỏ rượu Bạn vẫn hạnh phúc Thì khi bạn bỏ được rượu Bạn vẫn thấy thoải mái Vẫn hạnh phúc này Thì cái giai đoạn bạn bỏ rượu đó Tức bạn đang làm các hành vi không bị dựa vào chai rượu nữa, không dựa vào cái tham cảm giác của chai rượu nữa, không tham cảm thọ TT đầu lưỡi nữa, tức là bạn muốn thoát khỏi cái cái cái hạnh phúc của TT đầu lưỡi của chai rượu nó gây ra nhiều đau khổ, tức là bạn đang đi về phần vô ngã, sống đang bớt đi bản ngã, không tìm hạnh phúc của bản ngã là dựa vào chai rượu nữa, mà hạnh phúc độc lập không cần chai rượu, tôi vẫn hạnh phúc, đấy nhá. Một thứ là tôi cần cái này, tôi cần cái kia, tôi mới hạnh phúc. Đằng này hạnh phúc là tôi không cần nó, tôi vẫn hạnh phúc. Vậy cái thứ hạnh phúc mà liên quan đến chữ tôi không cần nó, tức là tôi buông xả. Tôi buông, tôi xả, tôi không bám víu, tôi không tham chấp. Vậy là một thứ đi về bản ngã, một thứ đi về vô ngã. Khá rõ ràng. Vậy người nào cần rất nhiều điều kiện bên ngoài, Bám víu vào nó Đạt tới nó mới hạnh phúc Thì người này là Hướng tới hạnh phúc Bản ngã Còn người nào mà Buông xả dần không cần, nó, không cần nó Tôi độc lập Tôi bình thường Tôi chỉ cần hiểu biết Tôi chỉ cần trí tuệ Thế thôi Hai thứ đấy tự động Nó sẽ sinh ra hạnh phúc Hạnh phúc là sản phẩm phụ Do sự buông bả bỏ Được những cái yếu tố Dính líu với đau khổ Để sống Bớt đau khổ đi rằng không bị lệ thuộc vào Những yếu tố bên ngoài Có gắn với đau khổ nữa Thì với trí tuệ như vậy Cuộc sống vô ngã Được hướng đến Hạnh phúc vô ngã được hướng đến Và bạn thấy thấy là người nào có Cái cuộc sống nội tâm Hay cuộc sống hướng đến hạnh phúc vô ngã Thì giống như họ khá bình tĩnh Khá tự chủ, ít tham đắm Và đặc biệt là giống như người có đạo đức Ít xấu ác Và chúng ta rất hay nhầm Ở chỗ này là khi nói về tâm buông xả Tức là không cần những thứ khác tôi vẫn hạnh phúc Thì người ta hay nghĩ đến một người sống cực kỳ ích kỷ Không cần ai Tâm buông xả là không cần ai mà Tức là mọi người xung quanh khổ họ mà kệ Và nghĩ đấy là tâm buông xả Tâm buông xả là một tâm đặc biệt Nó hạnh phúc Trong mọi hoàn cảnh của tâm Nó luôn bình an, bình thản trong mọi hoàn cảnh Nhưng gặp hoàn cảnh đau khổ của người khác Của môi trường Mà nằm trong tầm người ta có thể hỗ trợ Thì người ta lại thường làm hết sức Đấy, đặc biệt là như thế nhé Tâm hoan hỷ Vui vẻ trong mọi hoàn cảnh Nhưng mà khi thấy người khác khổ sở Họ lại hỗ trợ Cái hành vi họ lại hỗ hỗ trợ hết sức Chứ không phải họ do họ đau khổ Xót thương mà họ hỗ trợ Cái đau khổ Xót thương mà do hỗ trợ đấy Nó không bằng cái An lạc vui vẻ mà hỗ trợ Mà mọi người lại thích là khi tôi khổ Người khác cũng phải khổ để giúp tôi cơ Thì tôi mới tin cậy người đấy Còn người khác vẫn cứ an lạc giúp tôi thì tôi không tin. Các bạn suy nghĩ lại đi. Không phải như vậy. Khi bạn bị đau khổ, có một người khác vui vẻ giúp bạn. Và có một người khác cũng đau khổ xong giúp bạn. Bạn đã bao giờ bị khổ mà bị trắc trở chưa? Khi bạn trắc trở có một người đau khổ người ta giúp bạn. Giúp bạn nó vẫn mang tâm đau khổ Và có một người họ giúp bạn Nhưng họ giúp bạn với cái tâm Là họ vui vẻ, họ thích giúp bạn Thôi được rồi chứ Có một người Ví dụ như là tặng tôi hồi hay tôi nhỏ Tết ấy, Đến thăm Thế nể mặt bố mẹ mình mới đưa cho mình Hồi bây giờ là 20 ngàn đồng 20 ngàn đồng nó to lắm Nhưng về ông làm sếp, ông đưa 20 ngàn Và ông vui vẻ Ông đưa 20 ngàn này cho mình Vì ông ấy gặp mấy ông quý Ông thích mình thật, mình chơi thân ông Nhưng mà lính của ông ấy Đi theo ông 4-5 người Thì lúc đấy thấy sếp rút 20 nghìn rồi Không lẽ mình rút ra 500 với 1 nghìn Cũng rút ra 20 nghìn Đấy Họ cũng cho tặng mình Nhưng mặt mũi thì nó hơi, hơi Cao có một tí Nhăn nhó một tí Vậy ngay lúc đấy mình đã nhận ra là một người giúp mình vui Với tâm vui và một người giúp mình với tâm không vui Thì mình vẫn thích người giúp mình với tâm vui hơn Rồi khi mình bị đau ốm trong bệnh viện Có bạn bè đến thăm Cũng có bạn bè ở lại chăm sóc mình một chút Với vui vẻ thích chăm sóc Còn có một bạn bè thích là ở mình chơi với nó Mình không chăm nó không được Nên cũng chăm nhưng mà không vui Thì mình vẫn thích người ta chăm mình với cái tâm vui thì thích hơn Vậy là mình đã ngộ ra là À với một cái tâm hỉ xả giúp người khác Thì nó chính nghĩa hơn Nó hay hơn Và với một cái tâm hỉ xả là bạn giúp người khác với một tâm vui Bạn giúp rất là bền Bạn giúp được lâu Không nản Nhưng bạn giúp người nó với một cái tâm đau khổ Không vui vẻ gì Bạn do khổ mà bạn giúp họ, bạn thấy họ khổ, nên bạn khổ tâm theo mà giúp họ. Thì hai cái khổ này có giúp nhau, giúp không được bền. thế Nên bạn nói là một người có tâm hỷ giúp đỡ người khác. Nó giống giống như một người vô tâm, một người tâm ác. Tự nhiên là thấy người khác khổ, họ cũng không có bị khổ tâm. Cho nên lại có vẻ cái người sống ích kỷ này này giống cái người với tâm hỷ xả của Đạo Phật. Vậy mà nó khác hoàn toàn Người có tâm ích kỷ Khi thấy người khác khổ Họ vẫn vui họ okay. kệ Người có tâm thị xã Khi thấy người khác khổ Tâm vẫn vui Nhưng mà vui y như hệt Như là vui được giúp đỡ người khác Tức là cái cơ hội đấy để cho họ giúp đỡ Họ thấy vui Chứ không phải cơ hội đó họ thấy vui Cho nên họ hỏi giúp luôn Hai cái khái niệm này là khác nhau Tâm hì xả là thấy người khác cần giúp Thì giúp với tâm vui Còn tâm ích kỷ là thấy người khác cần giúp Thì tâm vẫn vui nên khỏi cần giúp Kệ người ta, sống chết mà kệ Đấy thì các bạn thử Để ý xem Khi các bạn chăm sóc mẹ bạn Nếu các bạn thương mẹ Thấy mẹ Được chăm cho mẹ ốm là vui Thì các bạn chăm rất là bền Nhưng một ngày nào đó Một cái thương nó hơi nhẹ nhẹ Nó bị giảm đi mất Nó vắng bóng một ít thế thôi thì mình chăm cho mẹ lúc đấy thì thấy nó hơi nặng nhọc, xuống sót đấy, nhưng mà với cái tâm không vui như vậy thực tế chăm với tâm vui tâm hỷ của đạo Phật nó nghiêng phần vô ngã nó bền hơn, nó hay hơn. đấy, để mình nói đoạn này để các bạn đỡ lầm lẫn với một cái tâm vui khi thấy cảnh khổ của một bậc thánh khác một tâm vui do ích kỷ thấy cảnh khổ của một người phàm, không nhầm lẫn chỗ này. Và đương nhiên khi mình giúp người khác một tâm vui thì mình ở cấp độ rất là cao. Tức là trong người mình đã mang cái loại năng lượng hỷ xả. Nên nó mang lại cái hạnh phúc từ nội tâm. Mà những trạng thái, những con người mà chưa đạt đến cái hạnh phúc của nội tâm, của hồi xả này sẽ không hiểu được. Nó không hiểu được nhé. Từng cấp độ niềm vui, cấp độ cao có thể hiểu niềm vui ở cấp độ thấp. Nhưng cấp độ thấp lại không hiểu được niềm vui cấp độ cao. Ví dụ như thế này, cấp độ thấp là con vật. Nó hiểu niềm vui của sự ăn ngon, của sự ngủ yên, ngủ ấm. Nhưng nó không thể nào hiểu niềm vui cấp độ cao hơn của cảm xúc. Là hai đội đá bóng với nhau trong đội của mình thắng. Nó không hiểu được. Nó không hiểu được tại sao lại khen cô này có cái áo đẹp. Nó có áo chỉ cần ấm, chứ cần gì đẹp nhỉ. Nó không hiểu được. Nó không có cái cảm xúc đó Không hiểu là thế giới Còn có thêm hạnh phúc của cảm xúc nó chỉ Thế giới chỉ cảm giác thôi Cái ông mà giống con vật quá Là ông cần thế giới của cảm giác thôi Nhậu Tê tê đầu lưỡi Cùng bạn bè Thế là khoái rồi Quên hết Quên mất cảm xúc là về Gặp vợ Vợ phải yêu mình Thì mình mới thấy hạnh phúc Vợ phải nể mình Con nhìn mình tôn trọng mới hạnh phúc Không cần cái loại Hạnh phúc của cảm xúc đó luôn Thế là beta tha nhậu nhẹt Nó giống hệt con vật Nó chưa bước tới cái hạnh phúc cảm xúc của con người Thế cái người nào mà cưới phải ông chồng như thế Khổ nhiều thôi Vì bị, bị, sử dụng quá nhiều tính chất hạnh phúc của con vật Nhưng hạnh phúc cảm xúc của con người Thì lại rất là phức tạp Vì nó chia làm nhiều thể ở bên trên Có người hạnh phúc cảm xúc Là do cái bản ngã mình tham tham dục thì nó là giống con vật nhưng mà trên tham dục bắt đầu tham tham quyền đó tham quyền tức là nói cho những người khác nghe người ta phải nghe mệnh lệnh của mình và khi tham quyền nói gì người khác nghe mệnh lệnh của mình thì có quyền chân chính và quyền vũ lực là không chân chính quyền như là dơ súng vào đầu người ta cướp bóc dơ dao và người ta bắt người ta đưa tiền thì đây là quyền bắt người ta nghe nhưng mà nó không chân chính thì người ta mất tiền là như tiền nhưng người ta tức Nhưng mà nếu mà mình là người tu hành cao, có người người ta muốn cúng dường mình thì lại rất là vui. Đấy. Thì trong trường hợp là cái quyền lực này nó mang lại hạnh phúc thì con vật không hiểu được. Hạnh phúc của người có quyền con vật không hiểu được. Hay hạnh phúc của người có danh, tức là sự nổi tiếng làm cho họ vui hạnh phúc thì con vật cũng không hiểu được. Hạnh phúc của có danh Hai hạnh phúc của người có tình Tức là nhiều người yêu mến họ Họ rất thích nhiều người yêu mến họ Xây dựng được cái sự yêu mến trong tim mọi người Có cái đó họ có thể hạnh phúc Thì đây là hạnh phúc của những cấp độ cao của con người Thì hạnh phúc của con người cấp độ cao Thì người thấp, khó hiểu, khó biết Một tay nào đó làm trong xã hội đen Họ không hiểu lại Cái loại hạnh phúc lại có mọi người tôn trọng Nể, nể nang mình nhỉ Họ chỉ cần có hạnh phúc là người ta sợ hãi mình thôi Đi đâu đe dọa là người ta sợ Chứ không cần hạnh phúc người khác nể phục Bảo, Ờ lại có lại hạnh phúc nể phục là mình nói đúng nhiều khác nghe Xong không hạnh phúc thì nó bắt đầu lắc đầu nó không hiểu Đấy. Vậy là hạnh phúc người đạt đến cấp độ cao thì có thể hiểu được hạnh phúc Đạt được người cấp độ thấp Và người càng cấp độ cao thì càng nhiều phương tiện hạnh phúc Vân vật nó chỉ có mỗi phương tiện là cảm giác. Sang con người mới sang cảm xúc. Hạnh phúc của cảm xúc là sao nào? Hạnh phúc của quyền, nhiều quyền. Hạnh phúc của nhiều danh. Hạnh phúc của nhiều tiền là nhiều lợi. Hạnh phúc của nhiều tình cảm là nhiều người hâm mộ, nhiều người yêu quý. Hay còn trên những hạnh phúc, thế nữa lại còn cái hạnh phúc của cảm tưởng. Nhà khoa học hay tưởng tượng, hình dung được những cái gì đúng đắn. Nó không phải của cảm xúc lên cảm tưởng. Giải được một bài toán hay. Chế tạo được một cái máy móc tốt. Thì nó cao cấp hơn. Không thuộc quyền tính danh lợi. Nó bắt đầu thuộc về phần nghiêng về phần hiểu biết. Tăng được cái trí, trí não, trí tuệ lên. Thì họ thấy hạnh phúc. Thì tất cả những người... Hạnh phúc đang tranh đoạt quyền Danh lợi trong xã hội thì lại thấy có loại hạnh phúc Ngồi yên một chỗ ngẫm nghĩ tư duy Trong phát minh ra thì thấy lạ quá Thấy người kia buồn tẻ quá Thấy như thế thì không bắt chiếc Không làm theo Và không hiểu được có hạnh phúc Nhưng những người nhà khoa học họ vẫn có Đấy, Họ có hạnh phúc Của sự tư duy sâu xa, không phải của sự hưởng thụ quyền tính danh lợi hạnh phúc của sự hiểu biết hạnh phúc của trí tuệ nó nghiêng ở phần vô ngã nó cao hơn nữa thì nó là hạnh phúc là có người lại đi giúp người khác bớt khổ thì mình lại thấy vui thì hạnh phúc này đẳng cấp nó cao nhất được hạnh phúc của người có đạo đức hay là người có tâm từ bi thì hạnh phúc này nhiều người lại càng thấy lạ nữa mình đi ăn trộm ăn cắp lấy tiền là không được nó nó đi cho mình đi đi, đi tranh đoạt uh, tiền tài không được nó lại đi nó nó trao tặng mình tranh đoạt quyền lực không được thì nó lại đi nó nó sống đóng góp cống hiến mình chỉ thấy tranh giành mới sinh hạnh phúc mà sao nó lại là đi thấy cống hiến nó thấy hạnh phúc thế thì nó lắc đầu nó không hiểu được nhưng người có cái cống hiến hạnh phúc cơ kìa Hoàn toàn hiểu được cái người đang tranh giành để có hạnh phúc. Nhưng người đang tranh giành hạnh phúc thì rất mơ hồ hiểu về người có cung thế hạnh phúc. Quá khó hiểu. Thì cái sự tiến hóa con người là người ở cao hơn. Nhìn thấu được người thấp hơn. Cho nên hiểu thấu được người thấp hơn. Nên tạm thời hôm nay cơ học nói về hạnh phúc này nó có liên quan đến vô thường vô ngã này. Thì cái hạnh phúc này mình tạm chia làm 4 cấp hay là bốn cấp đau khổ hay bốn cấp nhu cầu xã hội Vậy Thứ nhất là cảm giác của thân thể, thứ hai cảm xúc của tâm trí Và thứ ba là cảm giác Thứ ba là của vô ngã, tức là của trí tuệ, của sự hiểu biết Và thứ tư là của tâm cao đẹp là từ bi Đấy. Thì bốn cái thứ này đều là bốn cấp độ hạnh phúc Trong mỗi cái này thì lại là chia ra nhiều cấp độ hạnh phúc khác nhau Vì cũng như cảm giác cảm xúc thì có thể chia ra làm là Hạnh phúc của dục này, hạnh phúc của lợi này Vật chất này, hạnh phúc của quyền này Hạnh phúc của danh mang lại, hạnh phúc của tình cảm này Đó. Thì tương tự như vậy hạnh phúc của vô ngã Cũng chia làm làm bốn thứ là từ bi hỷ xả Nó cấp độ khác hẳn nhau Thì khi Đức Phật đạt tới từ bi là cái cấp độ cao nhất Và chúng ta dừng ở cái câu làm thế nào là ở hạnh phúc ở đây thì Đây là các bạn biết nền tảng của hạnh phúc rồi Và các bạn tự tư duy dần dần để làm cho mình hạnh phúc Chứ bây giờ sẽ không đủ thời gian nói làm thế nào để hạnh phúc được nữa Mà mới đủ thời gian nói thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ Chia cấp độ ra mà thôi Vậy là chúng ta đi học thiền là chính mà cuối cùng nói lan man nhiều quá Bây giờ chúng ta thực hành thiền nhé Các bạn thực hành thiền là các bạn đang tập biết dần đến level của hạnh phúc cấp độ cao đấy Người hạnh phúc của cảm giác chưa nhảy sang hạnh phúc của cảm xúc Thì đi học thiền sẽ cực kỳ khó hiểu Nhưng người nào đã có hạnh phúc của cảm xúc, quyền tình danh lợi mà đã muốn buôn quyền tình danh lợi buông đi để có một hạnh phúc cao hơn thì càng dễ hiểu về thiền hơn. Tức là hạnh phúc của buông bỏ tôi không cần những thứ khác. Tôi không ăn xin những thứ khác, ăn mày những thứ khác của người khác cho. Người khác cho tôi nụ cười tôi mới vui. Người khác phải biết đến tôi nhiều tôi mới vui. Vậy là ham danh Đấy, hay là ham tình. Thì tôi không cần cái đó. Bắt đầu nghiên cứu loại hạnh phúc bí ẩn, hạnh phúc của vô ngã, hạnh phúc của buông bỏ. Thiền để nghiên cứu được hạnh phúc này. Và khi nắm được hạnh phúc này sơ sơ thì buông được nhiều hạnh phúc thấp cấp hơn. Nên dễ trở thành người tốt hơn. Thành ra thiền nó mới sinh từ bi là vì như thế. Và khi biết những thứ hạnh phúc này thì tự nhiên là đầu óc nó lại sáng suốt hơn. Nên thiền nó sinh trí tuệ là vì như vậy. Rồi các bạn đã nghe bài Chủ và Khách. Và các bạn đã biết là cảm giác cảm xúc nó chỉ là đồ đạc của mình. Bạn phải quan sát được cảm giác cảm xúc của mình và kệ nó. Đặc biệt là khi bạn kệ nó thì những cảm giác cảm xúc xấu ác, dở làm cho bạn đau khổ nó biến mất đi rồi. Bạn chỉ để lại những thứ lành mạnh trong nhà của bạn. Vậy thường thường tôi hay quan sát là tôi quan sát đề mục hơi ấm trong thân thể Nó chạy từ lan từ cánh tay cho tới toàn thân Thứ hai là tôi quan sát đề mục Nếu mà không vào được thiền thì tôi lại quan sát đề mục Lắng nghe tiếng im lặng Âm thanh trong thân thể biến đổi Nếu không vào nữa thì tôi lại quan sát cơn đau tê nhức trên chân Trên thân nặng nặng Nó biến đổi từng giây từng phút Nếu vẫn không vào được nữa thì tôi sẽ quan sát Cảm giác của cánh mũi Gió qua cánh mũi mát hay không Giống như Ngài Gonca dạy Không được nữa thì tôi lại quan sát Cái bụng của mình phồng xẹp Giống như các bên trường thiền Myanmar của Ngài Mahasi dạy Đấy, quanh đi canh lại Xoay Năm cách đó thì thường thường tôi sẽ Ngồi yên lặng và vào được thiền Vậy các bạn ngồi nhá chúng ta ngồi một lát nha Ngồi 10-15 phút nha Câu hỏi dài quá hết cả thời gian ngồi thiền Đầu tiên ngồi yên ả, nghỉ ngơi như ngủ Ngồi giống ngồi ngủ Khác ngồi ngủ là có sự quan sát Sự ghi nhận Để cảm giác của mình Bên trong thân thể Nó được mở tung hết cỡ Sự cảm giác nhận biết Trên toàn thân mở tung hết cỡ Cảm giác được mở tung hết cỡ Thì bạn mới quan sát Những cái đề mục Được rõ hơn Quan sát đề mục được rõ hơn Thì Sự suy nghĩ tư tưởng Lan man nó bị dừng lại Các bạn có thể quan sát Sự khó chịu Tức là thọ khổ trên thân Quán thân tức là quán đau nhức, tức mỏi Quán sang thọ sâu hơn Tức là quán sự khổ trên thân Thấy cái khổ đó Ghi nhận nó Kinh nghiệm nó Ghi nhận kinh nghiệm rõ đến mức độ Mà nó biến mất đi dần là thành công Cái khổ có một đặc biệt Là khi ta ghi nhận Để ta thấy rõ được nó Thì nó biến mất Cái khổ rất sợ trí tuệ Và khi ta ghi nhận Ta thấy rõ nó Tức là trí tuệ của ta đang mở Trên thân Trên cảm giác Thì cảm thọ khổ bị biến mất. Nên thấy khổ trên thân đừng bỏ chạy. Hãy chìm vào ghi nhận nó, kinh nghiệm nó. Cái tuệ này mở nó khác cái tuệ của sự suy nghĩ, học tập. Khi nó mở thì cái khổ khi ngồi thiền bị biến mất. Nhận biết, phá tan đi đau khổ. Còn ta ngồi mà ta không thấy đau khổ gì. Thấy thoải mái, nhưng mà không thấy nhận biết. Không có ghi nhận nhận biết. Vậy là ngồi chơi không phải ngồi thiền. Ngồi chơi giống ngồi thiền ở sự thoải mái. Khác ngồi thiền ở chỗ vô nhận biết. Ngồi thiền là nhận biết Muốn vào được thiền các bạn để ý đến các đề mục Có người hợp với quán gió có lỗ mũi thì vào Nhưng có người hợp với quán quan sát cái đau tức trên thân Cái gì đau tức nổi trội thì theo xem nó Thì lại được Nhưng Có người lại quan sát cái hơi ấm ở trên lòng bàn tay Thấy nó chạy lên trên toàn thân ì là đường. Kinh nghiệm bản thân tôi và hướng dẫn nhiều bạn khác, đa số là quan sát hơi ấm trên lòng bàn tay xong nó lan truyền ra toàn thân thì thấy là dễ hơn các phương án khác. Nhưng có người quen theo Ngài Mahasi thì quan sát cảm giác tức căng thì hít bụng vào và xẹp bụng xuống. Còn có người quen này quán âm thanh. Cứ lắng nghe xem tiếng mạch đập, tiếng âm thanh đập trong thân thể mình từng tiếng tim. Và nó nghe thấy được mạch đập, âm thanh đập trong thân thể là cũng được. hai ngón cái chạm nhau mà đau như điện giật. Không sao đâu bạn. Các bạn ngồi thiền không bị tê nhưng khi ngồi xong là tê. Vậy là cái tê của bạn hơi ít nên bạn bị thế. Nhưng mà đấy là quan sát kém. Chân tê không biết mình tê thì là quán thọ hơi kém. Đến khi ra thiền mới thấy tê. Vậy cái tê đấy nó tê ít. Bạn bóp bóp một phút nó hết thì không sao. Cái tê nặng quá không đứng lên được. Bóp mãi mới đứng lên được thì là hỏng. Thì lúc đấy là không được cho ngồi lâu như thế này. Tất cả bạn ngồi chỉ làm cho thân thể nó tê đau nhức được cái ngưỡng. Là khi buông thiền xoa bóp 1 phút nó phải hết. Tối đa 2 phút thôi. Chứ trên 1 phút là bắt đầu làm hỏng thân thể đấy. Bạn thấy 5 phút trong tâm trí hình vật xuất hiện là bạn tưởng tượng nhá. Bạn ngồi thiền kê gối cho cao hơn Nếu bạn thấy nó dễ chịu hơn thì đúng Còn thấy nó khó chịu hơn thì lại ngồi bằng nhé Nó là những phương tiện Hợp với người này không hợp với người kia Còn một bạn ngồi thiền đau lưng thì thứ nhất Là có thể lưng bạn có vấn đề phải đi chữa lưng Đập cho nó hết gai lưng đi Hãy tập yoga cho hết đi Còn nếu mà không bị Bệnh gì mà vẫn cảm giác đau lưng của tưởng tượng nó ra thì ngồi lâu nó vẫn hết Nhưng mà như bạn hỏi đây tôi đang đoán bạn là bị đau lưng thật Làm sao biết mình vô thiền Khi bạn vô thì bạn biết thôi Dừng bật suy nghĩ Yên tĩnh nó xuất hiện Sự quan sát nó nhạy bén lên rất nhiều Ừ, có bạn quen về phòng thật im lặng mới thiền được, nhưng có bạn thì vẫn có thể thiền được ở chỗ người khác nói chuyện nhé, do thói quen thôi. Có bạn đi ngồi thiền buồn ngủ thì cứ tập dần, dần dần nó hết buồn ngủ à, hoặc bạn tập thể dục nhiều hơn nữa để cái thân thể của bạn nó sạch tưng, thân thể sạch sẽ ngồi thiền dễ hơn nhiều, thân thể khỏe sạch. thế mà đất xoay vòng còn mình mới yên là vì đấy là cảm tưởng của bạn nhé kệ nó cái thấy xoay vòng vòng cũng là một đối tượng để bạn quan sát thôi không vấn đề gì ừ. bạn thích trả lời câu bên phải hơn đúng không có một số những câu hỏi đã được tập trung này mình trả lời vậy. Đạo chùa sinh ra từ đâu? À các bạn chú ý khi người thiền, người thiền chữ thiền là chữ thiền na phiên âm tiếng Trung Quốc hay đọc là ra na chữ ra na tiếng cổ bên Ấn Độ là chữ một mình á một mình nghĩa bóng, giống như nghĩa đen á bóng là chính tức là ngồi một mình Hay là quan sát một mình không phụ thuộc vào cảm giác cảm xúc, không phụ thuộc các ông khách. Như vậy bạn tập thiền bạn phải tập ngồi một mình ở một góc khuất. Không góc khuất thì bạn tập ngồi một mình chứ đến đây Huynh chỉ hướng dẫn ngồi thiền được có 10 phút à. Khi các câu hỏi này giảm bớt thì sẽ tập ngồi thiền với nhau nhiều hơn. Nhưng bây giờ các câu hỏi về lý thuyết, về đạo lý các bạn còn còn chưa biết nên huynh đành bị trả lời rất nhiều. Khi bạn quan sát được hơi ấm trên tay rõ sự suy nghĩ miên man trong đầu nó sẽ chấm dứt, nó ít đi hẳn nhé. Quan sát ra đời thì tưởng tượng miên man nó sẽ bớt đi. thiền thì nên thở thun mũi thôi nhé thở mũi miệng đấy là khi tập cái gì đó thì bạn thiền nên tập thở mũi mũi là đủ rồi cho em hỏi cảm thiền thấy được những chỗ đau trên thân thể thì các bạn cứ thấy đau không kệ nữa nhé nhưng mà thấy cái chỗ đau đến rõ lên rõ lên dần nó hết được đau thì là đúng hơn thì rõ lên dần thấy rõ thì năng lượng nó chạy qua cái chỗ vùng đó nó làm cho hết đau nó chữa lành được. Đúng. Có một câu hỏi đặc đặc điểm này đạo chùa sinh ra từ đâu từ đạo nào? À khi bạn trồng lúa thì cỏ mọc ở ruộng lúa sinh ra từ đâu? Từ người nào? Có phải của người có trồng lúa không? Khi bạn trồng lúa lỡ cỏ lỡ mọc Nó không đúng lúa thì nó không phải ý của người trồng lúa Nói là sự không phải của người trồng lúa Vậy đạo chùa sinh ra từ đâu, từ đạo nào? Khi đạo Phật ra đời Thì những cái gì tư tưởng của Đức Phật Lời nói của Đức Phật, phương pháp của Đức Phật Nói ra, được truyền lại thì gọi là đạo Phật Những tư tưởng, những lời nói Được nói ra không đúng Mà của ông ở trong chùa của ông sư ông ấy nói thì gọi là đạo chùa. Đạo Phật là đi từ Đức Phật ra. Đạo chùa là đi từ một số cái người không phải Đức Phật ở trong chùa ra. Và nó có khác nhau. Còn nếu nó giống nhau rồi thì coi như là từ Đức Phật đi ra cũng tốt. Đấy. Vậy đạo chùa, từ chùa truyền sinh ra đạo Phật từ Thích Ca mâu Ni nói ra. Từ Đức Phật Thích Ca mâu Ni nói ra nên có những trường hợp những chùa hay thì trùng với đạo Phật nhiều những chùa dở thì nó không trùng để ăn trùng ít giống như là trong một lớp cô giáo dạy học sinh phải sống tốt đẹp yêu thương nhau nhưng vẫn có thằng nó đánh nhau thì cái thằng đánh nhau nó đến từ cô giáo không không phải nó không đến từ cô giáo nó đến từ bản chất tâm tính của cái thằng đó đạo chùa khác đạo Phật như thế nào có đạo chùa giống đạo Phật, có đạo chùa khác đạo Phật. Đạo chùa nào hiểu đạo Phật nhiều thì giống đạo Phật nhiều. Đạo chùa nào hiểu đạo Phật ít thì giống đạo Phật ít. Đạo chùa nào mà lại hiểu khác hẳn đạo Phật thì đạo chùa đấy cái chùa đấy khác hẳn đạo Phật. Ví như đạo Phật là từ bi và trí tuệ và hướng đến giải thoát thì nó gồm tứ triệu đế và bát chánh đạo làm cốt lõi. Thì bạn cứ đến và thấy cái nơi nào Dán bát chánh đạo mới dạy tứ triệu đế bát chánh đạo nhiều. Ông sư nhiều trí tuệ, như tư bi thì la đạo Phật nhiều. Còn khi không giống hai thứ đó thì nó không giống. Đạo chùa có thể là để ý những thứ khác hơn đạo Phật. Hay ca ngợi cái bố thí. Ca ngợi cái tránh nghiệp làm việc kiện tốt với nhau thì cao hơn cái tránh kiến là từ bi trí tuệ. Đấy thì mình thấy có hiện tượng đó. Những tùy ngôi chùa, tùy thầy nhé. Giống Đức Phật nhiều thì cái chùa ở đây giống Đạo Phật nhiều. Giống Đức Phật ít thì cái chùa đấy giống Đạo Phật ít. Và có những chùa khác hẳn thì lúc này là mượn Đạo Phật để để kinh doanh, để để làm. Thì cũng có bị trường hợp như thế. Nhé. Các bạn phải chú ý mà tránh. Sau khi chết, phần đông chủ của thân có còn hay không? À... Phần đấy không phải là thân thể, không phải là vật lý bình thường Nên nó không có sinh lão bệnh tử bạn nhé nó như phần Android cho mình ví dụ hay phần Windows trong cái máy tính Cái máy tính nó chết, cái phần Windows bạn lại rút ra cắm cái máy khác Và chỉ việc có người nâng cấp thôi Từ Win 311 lên 95, Win 95 lên 98, 97 gì đó Sáng 2000, sang đến bây giờ bản Win được nâng lên dần dần, nhưng Win chưa chết Thì cái phần ông chủ đó, cái phần trí tuệ quan sát đó, nó cứ phát triển mạnh. Nó đi theo bạn vĩnh viễn. Sau khi chết ta đi về đâu? Cái nghiệp của chúng ta, những cái gì ta đóng góp cho xã hội, góp một phần chúng ta đi về đó. Những ý nghĩ, những ham muốn của chúng ta, góp một phần chúng ta đi về đó. Vậy cái nghiệp của thân, của khẩu đóng góp cho xã hội và những ý nghĩ, ý muốn của mình trong tâm, nó thực hành những cái gì thì sau nó sẽ đi về đó. Như là một người có cái nghiệp là thích bóng đá Thì bạn không thể ra bãi biển tìm được Muốn tìm họ thì vào, vào sân bóng đá như người thích nhậu Thì lại phải ra quán nhậu tìm Chứ không thể vào hội trường sách được như người thích thiền thì lại phải đi vào trường thiền Hay lên những chỗ yên lặng Thì mới gặp họ được Nhưng ra chợ, xóm thì không gặp họ được Như vậy do chúng ta làm cái gì Chúng ta nghĩ cái gì, chúng ta nói cái gì Nó sẽ hướng chúng ta về đó Ứng dụng luật nhân quả trong đời sống hàng ngày như thế nào Để có lợi cho mình gia đình xã hội Ứng dụng đúng luật nhân quả thôi Để cho lợi cho mình xã hội là mình Tránh làm các việc ác Các việc ác lớn Thì mình Cố gắng làm cho nó nhỏ đi Việc ác nhỏ Việc ác nhỏ thì tránh làm cho nó Nó phát triển Mà cho nó, nó mất đi Còn việc thiện Chưa có thì mình cho nó phát sinh. Và về thiện đã phát sinh rồi thì cho nó lớn mạnh. Đấy, vậy là tu theo tứ chấn khánh cần như vậy. Ác lớn thành nhỏ, ác nhỏ làm mất. Thiện không có làm phát sinh, thiện đã nhỏ thì lại làm cho phát triển. Theo đúng quy luật nhân quả, tức là làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, thì tránh làm ác, chỉ làm các hạnh lành. Tâm ý giữ thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Đúng luật nhân quả như thế mà làm. Trong cuộc sống hàng ngày Thì trong cuộc sống hàng ngày Thường các bạn đi làm việc là phải cần tránh nghiệp Đấy, Tránh nghiệp là chính Tức là làm các việc Lợi mình, lợi người, không hại cho ai Không hại môi trường Nói cái việc gì, nó đúng sự thật Mình trải qua và có ích cho người nghe Đấy, bạn làm hai thứ đó Giáo Lý Đức Phật giúp chúng ta giải thoát khỏi điều gì? Giáo Lý Đức Phật giúp chúng ta giải thoát được khỏi khổ do Ngu si, do tham lam, do xấu ác phát sinh. Giác ngộ ra khỏi để gì? Giác ngộ ra khỏi cái sự ngu si, khỏi sự tham lam, xấu ác mà đang hiện diện, làm cho chúng ta có nhiều hạnh phúc đau khổ trộn lẫn với nhau. Vậy là thoát khỏi sự ngu si, sự xấu ác, giác ngộ, trí tuệ, giác ngộ, từ bi, để Sống hạnh phúc hơn Tôi cũng học thiền khi hoạt động hướng đạo sinh Thiền của bạn An Từ Minh Và thiền của chúng tôi quy có khác nhau hay không Mình không học thiền hướng đạo sinh Nên mình không biết Nên mình chỉ uh, Hướng dẫn thiền là các bạn Nhận ra phần vô ngã và nông chủ trong con người mình Cái tính quan sát, cái Phật tính đó Nó thấy biết những cái thứ Ngay đến mai đi là những ông khách đó Đừng để nó khống chế Mà chỉ theo những khách thiện lành thôi Thì được Đấy cách thiền của mình Tức là trừ bỏ tham sân si Sinh từ bi trí tuệ Đều hướng đến mục, mục đích chung đấy Còn phương pháp hoạt động Có giống bên hướng nào sinh hay không Thì mình không biết nha. Cái thiền em có thấy hình ảnh Tiếng nói một người trong quá khứ Em phải làm thế nào Mọi người trong quá khứ Em kệ thôi nhé Em quay lại các đề mục Như là hơi ấm trên thân ai gió qua cánh mũi hay cái sự phồng sẹp <cười> thì dần dần nó quen nó sẽ mất đi cái kia đó là vọng tưởng thôi em cũng coi nó là một đối tượng kệ quay lại đề mục của mình khi chọn đề mục hơi ấm em không cảm giác gì và khi chọn hơi thở phồng ngoài sẹp bụng căng năng lượng tràn lên phía trên đầu em cảm thấy cơ thể như thành lại hơi đau trên đầu em cảm thấy như thể đúng là Đúng không và làm sao khắc phục đau đầu Cái này là em hơi cố gắng quá nhé Thiền là nghỉ ngơi Đầu tiên em phải tập giống ngủ Không có cố một cái gì đã, Không có cố một cái gì hết Cố quan sát là hỏng nhé Em chỉ được quyền quan sát nhạy bén Trong tình trạng không có cố Ví dụ như em thích nghe con chim nó hót Thì em đâu cần cố đâu Vẫn nghe nó rất rõ Nhưng mà em lại cố nghe lời thì Thầy cô giảng trên bảng Thì em lại cố rồi mà nghe Lại có khi không rõ Nên thiền nó giống như là em không cố Mà nghe vẫn rõ như con chim hót Thế là được Một đứa bé cố nghe nghe con chim hót Thì nó không cần Nó chỉ để tự nhiên nó đã nghe thấy chim hót Nhưng mà thầy đó giảng nó phải cố Thì cái cố gắng này Nó là sai với thiền Thì đầu tiên là em đừng cố Em cứ để tự nhiên em quan sát các đề mục. Nếu mà thân thể không khỏe thì phải tránh mạng lại, tập cho nó khỏe mạnh lại. Đợi thân thể nhiều cái năng lượng chạy trên toàn thân như mới tập xong em ngồi nghỉ. Theo em quan sát thì nó dễ hơn nhiều. Nó sẽ không bị các trường hợp như thế kia. <cười> Câu khác. Khi thiền em thấy màu đỏ rực, màu tím, ngứa nhưng kiến cắn đôi khi Cảnh biển hay đồng quê Nhưng cảm nhận đó Có phải Tâm tưởng không Nói chung nó là tâm tưởng đó bạn Thấy các cảnh như mà khi bạn thấy ngứa như kiến cắn Thì chưa chắc là tâm tưởng nhé Có những cái thứ cảm giác Mà bạn nhạy hơn trước Đấy. Tức là bạn có cảm giác có Cảm giác ngứa cái đó Thì bạn mới tưởng tượng ra con kiến nó cắn Thì trong cái ngứa như kiến cắn Thì cái ngứa là cảm giác thật Và cái tưởng kiến cắn thì lại cảm giác giả Bạn thấy một cái gì đó Màu đỏ rực Thì có thể là thấy Cái thấy của bạn Nó chưa hẳn là giả thế nên nó sen lẫn Thật giả trong này thì bạn cứ tập Thực hành tiếp các cái đề mục Rồi nó sẽ rõ ràng sẽ tốt hơn Em thấy đau ngực Khi mình sân em giữ cho mình Vô thường không phản ứng Nhưng không nguôi Sân là khi mà em phải thù ghét một ai đó Thì nghĩ muốn hại Muốn phá hủy một cái gì đó Thì mới nên gọi là sân Còn khi em đang khổ Em tưởng là mình sân Khi sân thì em khổ Thì đúng nhưng mà khi khổ chưa chắc đã là sân Có những người đang chịu khổ Nhưng họ không thù hận Họ không ghen ghét ai cả Khổ trên thân thôi Mình bị đau thân thôi Đức Phật ngồi quán thân Khi bị nhịn đói cũng thấy như lửa nóng ở trên thân chẳng hạn. Đấy là cảm thọ khổ. Vậy khi em thấy đau ngực khi em sân thì nếu mà nó đúng là em sân em đau ngực thì là không ổn. Cái cơn sân của em nó đang làm năng lượng nó dồn, nén có khi vào vùng tim làm nó bị bị bị bế tắc lại. Những cái năng lượng đen, năng lượng không lành mạnh có thể làm bị em đau. Có thể không phải. Cái này là chỉ phỏng đoán của tôi. Mà muốn rõ hơn thì thì em tập thiền lại, học lại căn bản. Hoặc là gặp trực tiếp thôi, nói chuyện thì sẽ dễ hơn. Làm sao để xả ly khỏi cơn sân? Cơn sân có hai cách xả ly. Cách xả ly thứ nhất là bạn ngồi thiền định, bạn quan sát cơn sân để cho nó biến đi dần. Cách này cách tạm thời. Cách thứ hai, bạn phải tìm ra nguyên nhân của cơn sân tạo cho bạn nếu bạn bỏ cái nguyên nhân là đi vĩnh viễn thì bạn hết sân ví dụ như là uh, cơn sân của bạn là bạn bực mình, và bạn rất hay bực mình ganh tị với cả cái một cái người hơn bạn chẳng hạn thì bạn xả ly cơn sân thì hoặc là bạn quan sát để bạn hết đi, Hai là bạn phải nhận ra là mình ganh tị với người hơn mình như thế là không hay và bạn cảm giác cái không hay bạn nhàn chám sự ganh tị đó, thế là sự ganh tị nó biến mất Không còn lại cơn sân nữa, nó tận gốc Khổ theo góc nhìn Đạo Phật là gì? Nếu cuộc đời khổ như vậy có bi quan quá không? Khổ theo góc nhìn Đạo Phật Nói rất là dài nha bạn Để hôm khác chúng ta mình nói nhưng đại loại Khổ theo góc nhìn Đạo Phật nó rộng Khổ theo góc nhìn Đạo Phật Tức là mình sống trong một thế giới Của chính chúng ta là thế giới cảm giác Thế giới cảm xúc, thế giới cảm tưởng Thế giới cảm tình Của chính chúng ta thôi Mỗi người còn có cái thế giới đấy không giống với người kia Đấy là góc nhìn khổ của Đạo Phật Và chúng ta thoát khỏi cái góc nhìn riêng Cá nhân riêng của thế giới riêng Ở chúng ta này này Thì thoát khỏi cái trói buộc Do chính mình tạo nên Giới hạn mình đó Thì lúc bấy giờ gọi là hết khổ Như vậy là Đạo Phật Gọi bi quan cũng không đúng <cười> Vì thấy khổ Và thoát hết khổ tuyệt đối Để đến cái chỗ rất là đẹp đẽ Thì đứng góc cạnh này nên gọi nó là Rất là quan Nhưng rất là quan lại không bị ảo ảnh Tức là vẫn nhìn thấy cái đau khổ Trong đời sống Nhìn thấy khổ Biết cách diệt khổ và diệt được hoàn toàn Đấy đến Khi nhìn thấy khổ gọi là vi quan Biết được rõ đau khổ nhìn thấy là vi quan Nhưng mà nó có thể diệt được khổ hoàn toàn để hạnh phúc Thì lại nhìn thấy là lạc quan Rồi Mấy Câu khác Cây, cây ngọn núi vật chất có vô ngã không? Câu này có thể do tò mò là chính Mà do hiểu biết thì Nhu cầu hiểu biết khi thật ít Nên bạn hỏi những câu Cỡ như thế này Nên gặp bản thân mình Nên nếu mà nó đến từ sự Thích vươn lên hiểu biết Thì mình rất hoan hỉ để chúng ta trao đổi Còn nó chỉ đến cái nhất thời Do tính tò mò Không liên quan đến uh, Sự tu tập của bản thân Thì thì mình dừng, mình mình không không không trả lời được. Nhận ra vô thường vô ngã có phải mục đích cuối cùng của việc tu tập không? Nhận ra vô thường vô ngã để có một cái lối sống không bị trói buộc, không bị khổ đau, không bị ngu si. Đúng, đấy là mục đích cuối cùng đạo Phật. Làm sao cảm nhận vô thường vô ngã trên thân Tâm và trên thân Cái này bạn tập thiền thì bạn biết Hoặc bạn tập bát chánh đạo trước Tập thiền cũng biết Mày học lại bát chánh đạo Nếu vô thường khổ vô ngã Là sự thật Thì vật chất cây cỏ có khổ không Nếu xét khổ trên cái phương diện Là có sự trói buộc Có sự tù túng Thì vật chất cây cỏ có khổ Nhưng mà trên phương diện là hay bị tù túng, hay bị trói buộc, hay bị giới hạn là ngã, là bản ngã. Từ cái bản ngã này mới có một cái hưởng tượng tâm thức nhận ra cái cảm thọ khổ. Hai cái này khác nhau nhé. Như vậy thì trong trường hợp này cây cối vật chất Là bạn ngã Còn có khổ hay không thì cái này rất khó đoán Giống như móng tay hay tóc của chúng ta vẫn đang mọc Hỏi cắt cái tóc đi tóc của ta có khổ hay không Móng tay tay của chúng ta mọc cắt đi khổ hay không Bạn tự thử so sánh cái móng tay với cái tóc của bạn cắt đi xem nó thế nào nó khổ không Và bạn khác cái móng tay cái tóc ở chỗ nào Cái tóc vẫn là sự sống đấy Vẫn có năng lượng trao đổi Vẫn đi lên cái tóc đó Mà bạn cắt nó đi Như chính bạn Khác cái tóc của bạn Y như chính bạn Khác cái cây nên Vấn đề này là vấn đề Vấn đề nên gặp nhau Đàm luận Lô dài chứ không thể trả lời trong một vài câu ngắn dễ hiểu nhầm Rồi, tôi xin uh, dừng ở đây Chào tất cả các bạn Chúc các bạn uh, ngủ ngon nha